các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tao hay không tao chả biết. Chỉ biết rằng vợ trong mày âm mưu cướp sạch cả vốn của tao. Bây giờ tao trắng tay mày vẫn mở mồm đổ tội cho Thôi anh à, chuyện lỡ rồi. Em cũng không biết phải là nói làm sao bây giờ nữa. Ngày ấy em suối anh là tại vì em thương anh, chứ em đâu có ngờ là ông duyệt ông mới tham như vậy. Mày ở với nó cả 10 năm nay rồi mà mày không biết cái tính mất dạy của nó hay sao. Biết thế nào được anh, bình thường thì ông ấy đâu có tệ như thế. Đến khi thấy cả một đống vàng Thì mới tối mắt Thì nảy ra lòng tham chứ còn Trời ơi biết thế này thì Biết thế này thì làm sao Con Hương nó sang tận đây đòi lại Tao cũng sang hỏi mày mấy bận Nếu mày không có máu tham Thì ít ra mày cũng phải giả lại tao một nửa chứ Mày với chồng mày tìm đủ mọi cách vu an giá hoạ cho con Hương Để khư khư giữ lấy vàng của tao Tao què quạt ngồi một chỗ Có biết gì chuyện ngoài đường Mày bảo chính mắt mày non Thấy con Hương vào khách sạn với trai Tao tin mày cho nên tao mới giao vàng cho mày để bây giờ khổ sở như thế này. Đại Khái thì vẫn những luận điệu cũ được lặp đi lặp lại cả chục lần giữa Khái và Khanh. Trắng tay rồi thì người này đổ lỗi cho người kia, quanh quẩn chẳng giải quyết được gì. Khanh im lặng một lúc rồi bùi ngùi nói. Em có muốn mất chồng đâu, em có hưởng được gì trong cái đống vàng của anh đâu. Nhưng chuyện lỡ rồi, anh nhắc làm cái gì nữa? Anh bảo em đăng bố cáo tìm ông ấy, em đăng ngay đấy. Để cho anh hiểu lòng em Chứ cô đời nào mà lại vợ lại treo giải thưởng cho ai bắt chồng mình Thiên hạ người ta chửi về mặt em Chứ em có sung sướng cái gì Hôm nay em đón anh qua là bàn việc thực tế Em cũng mong là bà Hương với không xảy ra chuyện gì Nhưng mà nếu vạn nhất bà đòi ly hôn Thì anh tính làm sao Đấy là câu chuyện em muốn bàn với anh Để anh em mình cùng giải quyết Khái ngồi trầm ngâm hút thuốc Nỗi đau mất của như mối sát trong lòng Làm Khái mất ăn mất ngủ Toàn thân hốc khác như bộ xương khô trong mặt Ở nhà với Hương Thì Khái mặc cảm không dám gợi chuyện Qua với Khanh thì lại gay gắt Mắng mỏ em gái vì không có lối thoát Mà không phải Khái Chỉ sợ Hương Từ khi Duyệt ôm vàng trốn đi Khái ngượng cả với chị Kiều nữa Bởi chị Kiều đã bao phen xả thân ngăn cản Mà Khái không nghe Chủ nhân bây giờ đâm ra sợ người làm Bất đắc dĩ Khái cần nhờ vả gì Gã đều nói năng nhỏ nhẹ với chị Chứ không dám quát tháo như xưa Mãnh lực đồng tiền không còn nữa Thì uy quyền đương nhiên cũng tan theo Khái trở thành hoàn toàn thụ động Vợ bảo sao nghe làm vậy Việc đẩy Khái qua tá túc bên nhà Khanh Khởi đầu là do sáng kiến của chị Kiều Mà trong thâm sâu Nhằm mục đích cho Khanh biết cái vất vả của Hương Từ khi Khái bị nạn phải ngồi xe lăn Con giá biến bất ngờ này Chị Kiều luôn luôn sáng suốt hơn Hương Bởi chị là người ngoại cuộc Lại từng trải xong xã hội Một tuần sau Khi Khanh và Bửu đăng báo Lùng Duyệt Chị đã bảo riêng Hương đang thì đang vậy thôi chứ Bà cứ coi như mất hẳn rồi Đừng nghĩ đến nữa Chờ đến khi bắt được ông Duyệt Thì vàng trả còn Ấy là chưa kể vợ chồng ông Duyệt Biết đâu trả thông đồng với nhau Bày ra cái trò khổ nhục kế Để nút trọn số vàng của bà Bây giờ đó Thì bà nên giải quyết chuyện của bà Hơn là ngồi chờ ông Duyệt Hương lo lắng hỏi lại Nhưng mà tôi dối trí tôi có tính toán được cái gì đâu Chị cũng như là người trong nhà đó uh, Lúc nào tôi cũng qua chị là chị của tôi Thế ý chị bây giờ tôi phải làm cái gì? Chị Kiều đang vặt rau ở sân sau Ngừng tay ngước lên nhìn Hương ngồi ưu tư tại bàn Chị quay đầu ngó lên nhà như sợ khái nghe thấy Mặc dầu không có khái ở đó Chị hạ giọng bảo Hương Tôi đề nghị là bà kiếm việc làm đi Hoặc là bà ra kinh doanh buôn bán cái gì Rồi tôi phụ bà Nhưng mà muốn thế Thì bà phải gọi cô Khanh sang Bảo cô ấy mau ông về ở hẳn bên đó Lúc có của đó Ông không tin bà Cô Khanh lại xúi rục láo léo Để lấy hết vàng của bà Thì bây giờ cô ấy phải có trách nhiệm lo cho ông chứ Cứ cho ông sang ở hẳn bên ấy Rồi bà mới tôi mới rảnh tay Mà kiếm việc làm Chứ cứ ngồi không cả nhà thế này Thì lấy gì mà ăn Bà thấy bà tôi bàn thế có phải không Hương gợt cổ tán đồng ngay Ôi trời, vậy mà tôi nghĩ không ra Chị nói phải lắm Thế là lập tức nàng đứng dậy ra sân Nói cái ý ấy cho Khái biết Rồi đẩy xe Khái vô nhà để gọi điện cho Khanh Khái bây giờ ở thế yếu lắm Nên ít khi dám cãi lời vợ Qua ở nhà Khanh thì Khái ngại vô cùng Vì vừa chặt trội vừa nhiều mỗi Nhất là không có người thạo việc như chị kêu giúp Huống chi con hẻm bé còn con trước cửa nhà Khanh Lại không có những sinh hoạt sầm uất như khu nhà Khái hiện nay suốt ngày vang lên tiếng nhạc và dòng người qua lại không ngừng để tạo niềm vui giải khuây cho khái nhưng cái tội Làm mất vàng lớn quá khái và Khanh phải đoái nghe chuyện hot nhất tại đọc